các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tôi một thân một mình gần gũi nhất cũng chỉ có ông chủ đại lý xe coi như là người thân nhân cha mẹ anh đã mất sớm từ nhỏ đã bị người thân thích thay phiên nuôi dưỡng lúc cha mẹ chết đi vẫn không để lại di sản gì cho nên đám người thân thích coi anh như khoai lang phòng tay nuôi nấng anh một thời gian thì vội vã ném anh cho người thân khác anh chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu cùng với tình huống bị mỗi người coi là phiền toái mà lớn lên rơi quan tâm của tình thân, đi học được một nửa thì bỏ học và gia nhập bang phái bất lương. Thường thường tranh chấp, gây chuyện giành chỗ, làm sang làm bậy. Mãi cho đến có một ngày phát sinh một chuyện khiến cho anh hoàn toàn giác ngộ, mới không còn xa đoạn nữa. Anh chăm cay nhìn đắng mới rời khỏi bang phái, thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi lấy được bằng cấp trung học. Sau lên phía Bắc học lớp bổ túc, ban ngày anh lái taxi, buổi tối học bài, thường dịp còn trẻ muốn đem năm tháng bỏ phế trước kia bổ túc lại. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều bận rộn và cuộc sống khó khăn, nhưng hòa tâm đã ổn định lại, không còn như lục bình không nơi nương tựa, đã có một chỗ dùng thân để có thể cắm dễ. Thấy hạng dư khang trầm ngâm không nói, nhà bái dung lên tiếng đánh thức anh. Dư khang! Nghe thấy cô nhẹ nhàng kêu, hạng dư khang dường mắt điếc về phía cô. Tôi không có anh chị em, cha mẹ đã chết sớm. Chứ bảo quê nhà phía nam có vài người họ hàng xa. Hiện tại tôi là một thân một mình. Vừa chạm đến ánh mắt dịu dàng của cô, nhịn không được nên nói ra thân thế lẻ loi hưu quạnh của mình. Phải không? nhàn bài dung bởi vì anh nguyện ý chia sẻ nên cảm thấy có chút vui vẻ. Ừ. Hạng dư khang gật đầu, đáy lòng hơi kinh ngạc vì sao mình lại nói cho cô chuyện này. Ở ngoài mặt, anh xem ra dễ dàng thân cận, nhưng sau đó lại bảo trì khoảng cách với mọi người. Trừ bỏ ông chủ đại lý xe vô cùng quan tâm anh, thì tình trạng gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của anh, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Anh biết như vậy cũng không phải làm cho thần bí, mà là năm tháng hoang đường của tuổi trẻ làm cho anh muốn quên đi, không muốn bị người ta biết. Dư Khang Nhàn bài dung còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà hạng Dư Khang đã nhấc tay ngăn cản. Nếu cô không muốn tôi rời đi trước thời gian, thì đừng hỏi chuyện của tôi nữa. À thấy vẻ mặt của anh không tốt Nhan Bái Dung tức thời không truy vấn nữa Được thôi Không hỏi thì không hỏi Cô cũng sẽ không cứ như vậy mà buông tha Nếu hạ quyết tâm ở cùng một chỗ với anh Biết chuyện riêng của anh là nhất định phải có Nhưng mà hiện tại Hai người coi như xa lạ Nhất định là cô nóng vội mới chọc anh không vui Ừ Hạng dư khang cũng không biết Trong lòng của Nhan Bái Dung suy nghĩ cái gì Nhìn thấy cô nhượng bộ rất nhanh Nên cũng không nói thêm cái gì nữa Cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, tiếp tục ngồi cùng cô cho hết thời gian. nhân bài Dung không sợ lửa nóng của ánh mặt trời, nên chống một chiếc ô to đi bộ trên đường. Cô nhìn quanh biển số nhà gần đây, cuối cùng tìm được địa chỉ trên tờ giấy trong tay. Trật đi tới phía trước một cửa hàng đỗ taxi. Còn chưa đi đến gần thì cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, nâng cao bụng, ngồi ngủ gật ở trên ghế trong cửa hàng, lười biếng thổi quạt điện. Nghe được tiếng vang giày cao gót của nhàn bái dung tràn lẫn với giai điệu bên trong đài phát ra ở trong tiệm thì mới lời biếng mở một con mắt. Nhất thời khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, ánh vào mi mắt. Lại hữu quý, giật mình tỉnh lại. Thân mình lười nhác, lập tức đứng thẳng lên. Tiểu thư, cô có chuyện gì? Chú trung niên này vừa mở miệng, chính là quốc ngữ Đài Loan đáng yêu. Nhàn bái dung đối với khuôn mặt béo tròn kia thì nở nụ cười quyến rũ. Chú là ông chủ đại lý xe sao? Lại hữu quý vội vàng đứng lên liên tục thừa nhận không ngừng. À là ngộ. À tiểu thư có chuyện gì? Quy mô kinh doanh đại lý xe của ông nhỏ nên nhân công không nhiều lắm cho nên chỉ cần không vội thì tự ông trông cửa hàng. Ông nhìn thấy toàn thân trên dưới của nhan bái dung đều là quần áo và trang sức quý giá lộng lẫy thì trong lòng không khỏi buồn bực. Vị tiểu thư xinh đẹp này vì cái gì mà chạy tới? Ông chủ, hạng dư khang có ở đây không? Nhàn bái dùng không để ý tới ánh mắt đánh giá của lại hữu quý, tự mình hỏi ông. Hôm nay sở dĩ cô thình đình xuất hiện ở chỗ này, mục đích là muốn tìm hạng dư khang tránh không gặp mặt. Từ sau lần đầu tiên cô gọi xe, sau này mà kệ cô đổi tên, đổi số điện thoại kêu xe, hạng dư khang trước sau đều không có xuất hiện. Ngăn cản không được nỗi nhớ anh, cô dứt khoát đích thần xuất mã, trực tiếp đi tới đại lý xe của anh cô là đến tìm a khang à? bộ giám quân lại hữu quý ra vài bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất đại lý xe tầm thường này sẽ có cô gái xuất sắc như nhan bái dung đến, tất cả đều là vì có quan hệ với một anh chàng đẹp. nghe chuyện hot nhất tại đọc